Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 500, nhìn tôi thế nào là sao, đề xuất đảo hiếu hai quyển sách, nhân sinh hung háng, bắt đầu từ một cái giếng. Biến dị, chương 500, chỉ là thuận tiện nhổ lông dê triệu giật mỉm cười, tôi vì sao phải dùng thủ đoạn, khổng mỹ nữ xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp, có. Thể nói là tuyệt sắc dai nhân. lại còn có tiền nữa. Giống như Kiều Na từng nói, đây chính là Bạch Phù Mỹ. Tôi nếu thật sự có ý nghĩ thì sẽ trực tiếp theo đuổi cô là được, chỉ cần bắt được cô thì không phải tốt rồi sao, nơi nào cần dùng đến âm mưu quỷ kế làm cái gì? Phi, khuôn mặt khổng hi ửng đỏ, bĩu môi, cậu nghĩ hay quá nhỉ, xem lại mình đi, tôi lớn hơn cậu tận 6 7 tuổi. trênh lệch tuổi tác không phải là vấn đề, chiều cao cũng không phải là khoảng cách. Mấu chốt chính là cô xinh đẹp lãnh đạm, tôi đẹp trai tuấn lãng, chúng ta có thể nói là xứng đôi đó nha, Triệu Dật trêu chọc Khổng Hi một câu, lại đem đề tài quay trở về. Tập đoàn Thiên Hà chuẩn bị niêm yết, thế nhưng định lúc nào niêm yết vậy? Khổng Hi đối với việc này đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Không chút do dự trả lời, có lẽ là giữa năm nay, Triệu Dật gật đầu cho Khổng Mỹ nữ một cái. Hứa hẹn thì thật sự không phải vì để mắt tới tập đoàn Thiên Hà. Hiện tại tôi đang có một kế hoạch chuẩn bị thực hiện, tổng tài sản đều lớn hơn tập đoàn Thiên Hà. Cho nên lần này tôi mua cổ phần của tập đoàn Thiên Hà chỉ vì muốn cọ một đợt, chờ sau khi Niệm Ít song tôi có thể ưu tiên bán số cổ phần này cho cô, như vậy có thể giúp cô hoàn toàn đạt được mục đích khống chế cổ phần càng nhiều càng tốt, đôi mắt khổng hi bỗng sáng lên, cậu nói nghiêm túc, Triệu Dật xác định trả lời, giữa năm có lẽ kế hoạch kia sẽ khởi động, đến lúc đó chính là lúc phải bỏ tiền ra, chỉ là với số tiền vay hiện tại đúng là không đủ. Cho nên đến lúc đó tôi sẽ bán đi số cổ phần này, bán cho ai cũng là bán. Đương nhiên càng nguyện ý bán cho Khổng Mỹ nữ, Khổng Hi hơi động tâm, nhưng lại có chút ưu sầu. Cổ phần trong tay cậu không ít, giá cả cũng không thấp. Đợi đến sau khi niêm yết, giá cả khẳng định càng tốt, tôi chưa chắc là đã mua được, Triệu Dật mỉm cười, cái này muốn Khổng Mỹ nữ tự mình nghĩ biện pháp. Đương nhiên Thật sự khó khăn thì trả góp cũng có thể chấp nhận được, dù sao Khổng Mỹ nữ cũng là đang dẫn tôi kiếm tiền, mang tôi theo bay mà. Dù như thế nào thì cũng phải cho chút ưu đãi hay giảm giá, cô thấy đúng không? Khổng Hi nghe Triệu Dật nói như vậy, trong lòng nhất thời càng động tâm, lấy giá thị trường mua cổ phần của Triệu Dật, tuy rằng huy động tiền có thể có. Chút khó khăn Nhưng việc mua bán này chỉ có thể nói là kiếm được chứ không lỗ. Dù sao thì sau khi mua lại cổ phần thì nhà họ Khổng sẽ chiếm đến 82,5% cổ phần, càng gần hơn với việc nắm giữ hoàn toàn số cổ phần, càng có nhiều lợi ích hơn cho sự phát triển của công ty. Lúc trước tôi xem cậu như bạn bè, hiện tại tôi nên nhìn cậu với tư cách gì đây? Ánh mắt của Khổng Hi có chút phức tạp. Lúc trước mọi người không có quan hệ lợi ích với nhau, hiện giờ bỗng nhiên lại trở thành đối tác, quan hệ này thay đổi khiến Khổng Hi có chút đau đầu. Nhìn tôi thế nào là sao? Triệu Dật mở to hai mắt, lập tức mở miệng nói, gọi anh trai đi chứ, còn nhìn thế nào nữa? Đây chính là chuyện chúng ta đã nói từ trước, như thế nào đây? Có phải là cô muốn chơi xấu không hả? Khổng Hi sắc mặt hơi đỏ lên. lại không nghi tới đang nói chính sử. Triệu giật lại còn không đừng đắn như thế. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên a zz. vn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được, vào Google gõ chuyên a gạch dưới zz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. Các bạn đang nghe truyện trên website, truyện, tình, yêu chấm nét